câu nói khích của Lý Tầm Hoan khiến sắc mặt của Tăng hồ Đại sư biến đổi không ngừng lớn tiếng ra lệnh chưa có lệnh của bổn tọa bổn môn sư đệ không một ai được vọng động bằng trái lại sẽ chiếu theo môn quỷ xử trị tuyệt chẳng dung thả tất cả tăng nhân thiếu lâm đều cúi đầu vâng lệnh Lý Tầm Hoan phớt nhảy nụ cười tại hạ thừa biết là đại sư không nỡ nhìn đám sư đệ của mình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 bá hiệu sinh hơi sửng sốt có nghĩa là các hạ không thèm chạy sao lý tẩm hoàn đáp sự tình trắng đèn chưa rõ phải trái cũng chưa xong thì tại sao tại hạ lại phải bỏ đi chứ bá hiệu sinh hỏi dặn không lẽ các hạ có thể khiến cực lạc đồng tử đến đây để tự thú nhận y là hung thủ giết chết tâm mi đại sư sao lý tẩm Hoan lắc đầu không thể được vì y đã chết rồi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 báo đáp tôi đi, tôi níu anh là muốn được anh báo đáp đấy. nước mắt theo tiếng cười của nàng cuộn cuộn ngăn rơi. Tiểu Phi ngay tim mình như sắt lại, chẳng chập chập đáp lời. tôi, tôi rất hiểu tấm lòng của cô nương, nhưng tôi không thể, không đi tìm Lý tập Hoan được. Lâm Thiên Nhi ngắt ngang, anh đã hiểu lòng tôi.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 càng làm cho ngôi lầu thêm trơ trọi trong đêm vắng qua rèm song muôn rũ một người ủ rũ cạnh ngọn đèn lâm tiên nhi kéo tiểu phi gión rén bước lên lâm thi âm vẫn nhìn sững vào khoảng không như không hề hay biết lâm tiên nhi khẽ gọi đại tỷ sao đại tỷ vẫn chưa ngủ nhưng lâm thi âm vẫn lặng thinh đầu cũng chẳng quay lại lâm tiên nhi lại nói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 thế còn tỷ phu đâu ạ hầu như khá lâu mới nghe hiểu câu nói của nàng lâm thi âm lẩm bẩm hỏi lại tỷ phu mà tỷ phu của ai lâm tiền nhì đáp tất nhiên là của tiểu mùi a lâm thi âm lắc đầu lia lịa như người trong cơn mê sẵn đi đi ta không biết Lâm Tiên Nhi thử người đi một lúc và cưỡng cười Chúng tôi nhất định theo đường tắt đến thiếu lăng. Lâm. Lâm Thị Âm vụt đứng lên giận dữ Đi! Đi ngay! Đừng nói gì với ta cả! Đi! Đi ra khỏi đây mong! Hai tay nàng xua lia Xua cho đến lúc Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi thuộc lùi ra khỏi cửa Nàng mới giao vịt người trở xuống cạnh ngọn đèn Mặc cho giọng lệ tuôn rơi, từ bên ngoài tấm giày muông rủ, Lâm Tiêu Vân chậm rãi bước vào, nhìn sững Lâm Thi Âm, khóe môi của Lâm Tiêu Vân nhắc lên một nụ cười đanh ác. Hai người đó có đến thiếu lầm cũng bằng vô dụng, khắp thiên hạ không còn có một ai có thể cứu lỗi bí tẩm hoan đâu. Lâm Thi Âm vẫn làm thinh, vụt đầu lên cạnh bàn nước ngầm.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 Họ đã trao Ông nhau tất cả những gì thắm thiết nhất của tâm sự. Qua chẳng biết bao lâu thời gian, hình như là lâu lắm, Lâm Tiên Nhi cười lên e ấp và xà vào lòng chàng. một con gió vi vu lướt nhẹ bên sông, ánh nến trao trao chập chờn. Khuôn mặt ngọc của nàng như huyền ảo và đam mê, da thịt của nàng mềm ê một cách kỳ lạ, và cái khối mềm ấy đang không ngớt rung rẩy, Run rẩy của những nhịp động khêu gợi tận cùng. 只愿开心到老 真多可笑 对酒当歌 长夜慢慢不觉 花在眉也不想要 优优独播剧场